Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net yeah, Để làm hạ nhiệt dù vọng ở trong lòng mình Vợ anh ngọt ngào như thế này Mềm mại như thế này Lại còn phối hợp vô điều kiện với hành động của anh Nghe theo những đòi hỏi của anh thử thách như vậy so với Xuân Dược Lại còn ghê cớm hơn tại anh chậm rãi vỗ về lưng của dĩ cầm Mà trong lòng bất xác Cảm thấy thật là say đắm Vợ dĩ cầm tựa vào trong ngực của tiêu xã Rồi cúi đầu thở dốc Trong khoảnh khắc khi Phạm Tiêu Giá rời khỏi môi cô, giây nữa cô đã mở miệng mà ngăn anh, thế ra kích tình nam nữ ngọt ngào và mãnh liệt như vậy, khiến cô hít thở không thông, xong cũng khiến cô lưu luyến chẳng muốn rời. Cô biết, vì đây là anh Tiêu Giá, cho nên mới cô có thể an tâm như vậy, mới có thể nguyện ý mà mở rộng lòng mình như vậy. Phạm Tiêu Giá nhìn Vương ví Cầm, son môi của cô đã bị anh ăn sạch, môi của cô đã bị anh hôn đến sưng đỏ. Anh vội rời đi tầm mắt tránh cho thu tính của bản thân nổi dậy, cục ngã mà dã nhào vào cô. Khi bọn họ đi đăng ký kết hôn ở trên tránh nhỏ, thì đường quả ốc đang hân hoan chuẩn bị cho tiệc đái buổi chiều. Tiệc cưới sẽ tiếp đái những người của đường quả ốc và hàng xóm xung quanh. Tuy rằng thông báo vội vàng, nhưng những đứa trẻ đã trưởng thành từ đường quả ốc, miễn là có thời gian và khả năng thì đều vội vàng về tham dự hôn lễ của cặp vợ chồng xuất thân từ đường quả ốc này. Khi phòng tiêu giá và vương dĩ cầm xuống xe, thì thấy rất nhiều người đã chờ ở đó. Lạ có, quen có, có rất nhiều bạn bè ngày xưa lớn lên với họ trở về tham dự hôn lễ, gửi đến bọn họ những lời chúc phúc chân thành nhất. Tiệc cưới tổ chức trên thảm cỏ cua đường quả ốc, chi phí cho chú rể gánh vác. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều dùng những thứ tươi ngon nhất, đồ ăn đều là món ăn mà bọn trẻ thích. Những đứa trẻ ở đường quả ốc phải đi học cũng được phép nghỉ học, nửa bùi để tham dự hôn lễ. tiệc cưới vô cùng náo nhiệt, viện trưởng vương hết lần này đến lần khác, dài vây cho chú rể, mà chắn rượu giúp anh. Tiểu giá sự sự rất đúng mực, tuy về mặt của anh không được thân tiện như những người khác, nhưng bọn trẻ vốn là không sợ anh, mà phần lớn cách cứa sự tiệc đều là bạn bè thuê nhỏ của anh, nên không ký sự tiệc cưới rất là gần gũi. Khách mời kính rượu, chúc rượu, dốc hết sức trêu đùa chú rể, nhưng phòng tiểu giá cũng không tức giận. Anh uống rượu tan ngẫu, vô bày tỏ rõ sự vui mừng của mình mới kết hôn. Đây không phải là lần đầu tiên đường quả ốc tổ chức hôn lễ. Lần này tiệc cưới cũng được tổ chức theo phong cách truyền thống, tùy náo nhiệt nhưng lại tiết kiệm, tự như là tiệc đoàn viên vậy. Một chiếc xe đắt tiền bỗng nhiên dừng lại ở cổng của đường quả ốc. Vợ chồng có quý khí, khí bước xuống, là lưu Khang thái xuống xe. Họ đứng trước cạnh cửa lớn nhìn không cảnh vui vẻ trong đường quả ốc. Trước cửa chính còn dán chữ hì khổ lớn. Này các cháu à, cho bác hỏi hôm nay đường quả ốc có chuyện gì mà vui vậy? Lưu Khang Thái hỏi quốc trung sinh mới đi ra từ nhà vệ sinh. Là do chị tiểu Cầm và anh tiểu Giã kết hôn ạ? Trả lời rất là vệ lễ phép, cậu ta viện tay vào thành ban công. Mà bác có chuyện gì không ạ? Bác muốn tìm chị Vĩ Cầm. Lưu Khang Thái hoàn toàn không nghĩ chị tiểu Cầm và Vương Vĩ Cầm là một người. Chào giúp bác đi gọi cô ấy ra đây có được không? Cuộc trùng sinh do sự, vài giây rồi gật đầu. Vậy thì xin bác chờ một chút. Cậu chạy nhanh về chỗ tiệc cưới tìm viện trưởng phương, nói có người đến tìm cô dâu. Viện trưởng phương nhìn thấy vợ chồng Lưu Khang Thái. Bà đi về phía phương Dĩ Cầm, đang cùng với tiểu giã, đang trò chuyện với mấy người bạn nối khố, nói cho cô biết có người muốn gặp cô. Dĩ Cầm nhìn ra cổng, thì tâm tình vui sướng lập tức tan thành mây khói. Bàn tay căng thẳng của cô bị phong tiêu giãn nắm chặt lấy. Tiêu giã ôm lên vai cô rồi thì thầm bên tay cô. Dù xảy ra chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Ừ, viện trưởng à, xin người hãy giúp con tiếp khách. Con đi gặp họ bọn họ một lát. Vương dĩ cầm ra giấc mà gật đầu. Các con không sao chứ? Viện trưởng Vương bộc lộ tâm tình của người mẹ lo lắng muốn bảo vệ con. Bà sợ rằng con của bà sẽ bị ghi rễ mà lại tổn thương thêm một lần nữa. Viện trường à, xin người cửa hãy yên tâm, con sẽ bảo vệ cho tiểu cầm. Chân máy của viện trường vương cuối cùng cũng giãn ra. Vì sao bà lại đồng ý cuộc hôn nhân thoạt nhìn như là trò đùa này chứ? Không phải là do bà hy vọng rằng tiểu Giả mà bà tin tưởng sẽ bảo vệ quan tâm yêu thương tiểu cầm hay sao? Chúng đã là vợ chồng, hẳn là nên cùng tiến, cùng lui. Có lẽ bà nên tin tưởng chúng. Tiểu Giả rảnh vai cùng Vĩ cầm rời khỏi tiệc cưới huyên náo đến chỗ vợ chồng của Lưu Khang Thái. Người càng đến gần thì mặt mày của Lưu Khang Thái và Trương Phượng Chi lại càng nhăn nhó. Vương Dĩ cầm mặc một bộ sần rách cách điệu trang điểm kỹ càng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net